mảnh giấy gửi cô thư ký. Cô Eliza thân mến, tôi phải đi gấp nên gửi lại cô mảnh giấy dặn cô những việc cần làm ngay. Khi nào cô từ cửa hàng uống tóc trở về, hãy đi ngay ra ga và mua hộ vé tháng cô bà mẹ vợ tôi. Tôi đã chán những lời cầu nhào của bà ta lắm rồi. Nếu hôm nay tôi không quay lại cơ quan nữa vào buổi chiều thì sáng mai cô hãy đem vé đó lại nhà cho tôi để kịp ngày mai bà ấy đi chợ. Nhân tiện Trong tủ két của tôi có 3 tấm vé số, cô lấy và dò dùng xem có trúng gì không. Tôi vẫn tin tưởng là cô hay gặp may mà. Nhờ cô báo dùng kỹ sư trưởng đến nhà tôi ngay để kèm toán cho thằng Igor. Cô nhân danh tôi, nhắc ông kế toán trưởng rằng hôm qua ông ấy đi ăn trưa trễ mất 5 phút đấy. Chút nữa thì quên. Trước khi ra ga, cô hãy rửa hộ tôi đĩa và ly. Nếu cô không vội lắm thì hãy mang chai rượu đi đổi cho tôi. Điều chủ yếu là thông báo cho tất cả công nhân viên ngày mai, vào lúc 4 giờ, trước khi đi xem đá bóng, tôi sẽ triệu tập một cuộc học ngắn để phổ biến về những biện pháp tăng cường kỷ luật lao động. Thỉnh thoảng cũng cần phải hâm lại và siết bồ lông, bằng không thì nhiều người cứ tưởng công ty chúng ta là nơi an dưỡng của họ. Giám đốc công ty, Andrey ký tên.